Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3139 chương tiên thiên ngự kiếm thuật. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. Lâm Hiên mới tiến sai độ kiếp không lâu. Tạm thời còn không có ý khổ. Tu tự nhiên không tính toán bế quan lâu như vậy. Bất quá trừ. Ra. Tiên kiếm đồ. Muốn cần chờ đợi hắn xử lý sự còn có rất nhiều. Cho nên. Mặc dù luyện hóa trong tay bảo vật, lâm hiên nhưng không có tính toán. Lập tức ngoài xuất. Tay áo bảo phất một cái, hai cái thanh sắc dây lưng bay vút xuất ra. Hình trạng phong cách cổ xưa, mặt ngoài còn có một chút kỳ gì hoa văn. Điều khắc mơ hồ có một cổ lực lượng thần bí chảy xuôi như thế. Này tự nhiên không phải phổ thông chứ vật đại, mà là tu du chi bảo. Kiếm hồ cung hành trình trải qua đủ loại khúc chiết như tải nhảy múa. Trên đầu gươm lưới giáo nhưng thu hoạt cũng là cũng đủ phong phú. Không nói đến nọ thần bí tiên thiên chi vật diệt sát hai tên độ kiếp. Kỳ lão tổ cách đó chứ vật đại tự nhiên cũng thành lâm hiên vật trong túi. Độ kiếp kỳ tồn tại thân ra như thế nào lâm hiên chính là trong lòng. Rõ ràng đây là nhất bút khó có thể giống nhau tài phú. Bất quá sờ này khắc này, hắn cũng không có ý kiểm kê chứ vật đại. Trung bảo bối tuy nhiều, nhưng Lâm Hiên nhất coi trọng cũng là. Trong đó nhất kiện bảo vật. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong, Lâm Hiên cổ tay nhất phiên đã xem trong. Đó nhất cái chữ vật đại đảo chuyển nhẹ nhàng rung lên chỉ thấy quang. Hà trợt lóe, đinh đinh đang đang thanh âm chuyển vào bên tay trước. Mắt đã nhiều hơn ra nhất đại đống sự vật đến. Đau thương kiếm kích, mỗi nhất kiện bảo vật sai thiểm diệu như thế. Làm người khác hồi hộp sáng bóng. Độ kiếp kỳ lão quái thu nạp bảo vật không nói tới, mỗi nhất dạng đều. Là ngàn sắm mới tìm được một, nã đi ra bên ngoài đủ để khởi gió tanh. Mưa máu. Trừ này bên ngoài còn có đan dược, trận kỳ, dĩ cùng một chút dùng. Chai chai lọ lọ chứa không biết đồ. Có thể là nào đó chân quý luyện khí tài liệu, cũng có có thể là có khả. Năng gặp mà không thể cầu tiên hoa linh thảo. Tóm lại giá trị đều không phải chuyện đùa, tuy nhiên lâm hiên lại liền. Ngay cả con mắt cũng không có nhìn một chút, ngược lại năm ngón tay. vì khúc. Từ này nhất đại đống bảo vật chung, lấy ra nhất quyền đầu lớn. Nhỏ viên châu. Này viên châu chính là bán trong suốt vật, mặt ngoài thanh quang lưu. Ly tuy nhiên hốn tạp tại nhất đại đống bảo vật trong, nhưng không thu. Hút chỗ. Có khả năng mọi việc không thể quang nhìn mặt ngoài. Này viên châu xả nhất xem thường nhãn tuy nhiên giá trị cao, lại còn. Hơn chứ vật đại trung tất cả bảo vật, tật, lâm hiên tay phải giơ lên, nhất chỉ hướng trước điểm đi. Cùng với động tác của hắn, viên châu quang vững phun ra nuốt vào theo. Sau nhất trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm hiện lên xuất ra. Không đúng, nó không phải hỏa mặc dù là hình chứng sự vật, nhưng có. Lạnh léo nhộn khí tỏ khắp suốt ra. Kiếm chi hồn phách. Tục ngư nói, nổi danh xuống vô hư sĩ kiếm hộ cung nội tình thâm hậu. Dĩ cực thái thượng trưởng lão thực lực cũng xa không giống cấp tồn. Tại có khả năng so sánh, nhất là đối phương đem sanh tử không để ý sau. Đó, dĩ trăm vạn kiếm hồn thi triển xuất ra bí thuật, uy lực càng là bàng bạc. Lâm Hiên nếu không có vận dụng ngũ long ấm cái này thần bí bảo vật, ai? Thắng ai thua thật đúng là không tốt lắm Thuyết. Cũng may hắn là cười. Đáp tối hậu tu tiên giả. Mặc dù diệt sát cường địch nhưng nọ trăm vạn kiếm hồn cũng không có. Cạn kiệt phá hủy ước chừng còn lưu lại gần 1 phần ba. Nghe đứng lên tựa hồ không nhiều lắm nhưng cách đó tổng sản lượng. Chính là trăm vạn số lượng 1 phần ba kiếm hồn cũng phi thường kinh. Người. Hơn nữa những, này có thể tàn lưu lại kiếm chi hồn phách tự nhiên, là trong đó người nổi bật. Bên trong chỉ có cực ít một bộ phận là linh khí sở huyến hóa hồn. Phách còn lại, phần lớn là pháp bảo, cổ bảo sở đàn sinh ra tới bất. Luận phẩm chất còn là uy lực, đều làm nhân liếu lưới. Như vậy nhiều hơn kiếm hồn, giá trị không nói tới tối hậu đều bị này. Thần bí viên châu thu đi vào. Lâm Hiên nhìn trước mắt một màn trên mặt nét mặt thập phần vừa lòng. Còn mang theo vài phần mừng rỡ. Bởi vì thời gian duyên cớ, chính mình cỡ cung tu du kiếm không tới. Thông linh tình trạng, nhưng kiếm hồn bổn là đồng nguyên nếu có thể. Đêm này số lượng 10 vạn kiếm hồn hợp lại làm một toàn bộ luyện hóa. Đi vào cỡ cung tu du kiếm uy lực. Đem ra tăng đến khó có thể tin, nổi, thậm chí thăng cấp thành là tiên thiên chi vật, không thuyết thành. Tiên phủ kỳ chân càng thêm thích hợp, tóm lại không quản là cái gì. Này dạng chỗ tốt, lâm hiên tuyệt không tính toán buông tha. Bất quá vậy sao luyện hóa ni? Kiếm chi hồn phách tại tu tiên giới không tính là ly kỳ tuy nhiên. Tưởng muốn đem số lượng 10 vạn kiếm hồn hợp lại làm một cũng không. Phải phụ thông tông pháp bí thuật có khả năng làm được. Điểm này, Lâm Hiên trong lòng rõ ràng. Nhưng trên mặt lại cũng không có nhiều ít lo âu sắc. Ngược lại tay. Dung lên, đem hướng khác chứ vật đại cuốn. Cùng với động tác của hắn, Đinh Đinh đang đang thanh âm truyền vào cái. lỗ tai đời quang hà quyển quá. Lại là nhất đại đống sự vật ánh vào mi, mắt. Như trước là chủng loại phồn đa, lần này đây, lâm hiên ánh mắt cũng là lạc ở trong đó nhất cái hộp nhỏ thượng. Này cái dương là nhạt ngân sắc, cũng không biết là từ cái gì thần kỳ. Linh mục tạo hình có nhàn nhạt hương khí phóng thích xuất ra. Nghe thấy thượng một cái, để người khác cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Dĩ cực bất quá dĩ lâm hiên thực lực tự nhiên sẽ không tải ý Tay áo bào phất một cái Nhất đảo quang hà từ đầu ngón tay ghi bắn Lạch cạch một tiếng truyền vào cây lỗ tay Nỏ cái dương đã mở ra Bên trong khác biệt không có vật gì khác Bên trong thu hoạt chính là Mười mấy ngọc đồng Nhan sắc các không giống nhau Nhưng tạo hình đều cực kỳ phong cách cổ Xưa, phản phất là truyền thừa từ thượng cổ sự vật Không nói đến bên trong đã ghi chép đồ đến tột cùng là cái gì, xem này Dạng chân quý mà trọng từ kiếm hộ cung thái thượng trưởng lão tùy thân Mang theo, đã biết rằng giá trị không phải chuyện đùa Lâm hiên tiện tay cầm lấy nhất cái, lược lược dưới thấp đầu lâu, đem Thần thức chìm vào Tiên thiên ngữ kiếm thuật Mấy cái người chữ to ánh vào mi mắt kim quang lấp lánh, lâm hiên. Tâm thần lại cũng không có người này đã bị dây dưa một hơi xuống phía. Dưới nhiên đọc, gian nan chút chắc, nhưng so với nọ tiên kiếm đồ thông bảo quyết đã tốt lắm quá nhiều. Lâm hiên đọc xong một lần sau đó, đã nhiều ít có chút thể ngộ. Năng lực quan dĩ tiên thiên tên tự nhiên là không phải chuyện đùa. Tuy nhiên này lại cũng không phải nhất thiên công pháp. Mà là một vị. Kiếm tu thể ngộ. Không sai thể ngộ bên trong đắc ghi chép như thế hắn tu luyện cùng. Điều khiển tiên kiếm một chút tâm đắc. Như là sao cho nhất danh phổ thông tu sĩ trong tay có thể nói phải. Bảo chân quý thiên vật căn bản là xem không hiểu tuy nhiên lâm hiên. Mặc dù không phải kiếm tu. Nhưng bổn mạng pháp bảo cũng là cửa cung tu. Du kiếm này dạng tuyệt thế bảo vật đối Lâm Hiên đến thuyết tự nhiên. Rất nhiều trợ rút. Bất quá cơm muốn một hơi miệng ăn, sự tình cũng muốn nhất kiện kiện. Làm nóng lòng ăn không nổi đậu hú nóng cho nên Lâm Hiên không có vội. Vàng tham ngộ tiện tay đem nó đã ghi chép như thế tiên thiên ngữ kiếm thuật ngọc đồng giản để chính mình chứ vật đại chung. Theo sau hắn không muộn nghi ngờ, lại cầm lên một quả ngọc đồng. Dưới thấp đầu lâu, đem thần thức chìm vào. Cửu linh kim hỏa quyết. Mấy cái người chữ to ánh vào thức hải, hiển nhiên đây là nhất thiên tông pháp, văn phong cách cổ xưa, tại kiếm Hồ cung chỉ sợ cũng là thuộc về đòn ruột mỹ thuật, tuy nhiên Lâm Hiên tu luyện Mặc Nguyệt Thiên vô quyết thần diệu vô cùng tự nhiên sẽ không tải ý tiện tay. Đem hắn đặt ở một bên. Sau đó lại cầm lấy nhất cái ngọc đồng giản. Cứ như vậy, Lâm Hiên từng bước từng bước xem những. Này ngọc đồng. Quả nhiên bất phàm có đã ghi chép như thế công pháp có đã ghi chép. Như thế bí thuật có chính là. Chút thượng cổ bí ẩn tóm lại mỗi nhất.